Các bạn đang nghe tại audio.net Thật không thể tưởng tượng nổi tình huống kinh khủng đó sẽ như thế nào ô nhi là trân bảo mà thượng đế ban ân cho bà là Là niềm an ổi duy nhất trong cuộc hồn nhân tràn ngập sự nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trong suốt cảnh 30 năm của bà. Đứa con gái này khác hẳn với người mẹ yếu đuối nhu nhược an cho ba la niem an ui duy nhat trong của toan cuc trong suot gan 30 nam cua ba đua Con bé từ nhỏ trí tuệ đã lành lợi, lại còn có cá tiếng. Từ lúc biết ca tinh thức thì nó đã tập phân dũng cảm biểu đặt ý kiến của chính mình, càng có gan nói không với người cha nghiêm khắc kia. Cứ mỗi lần hai cha con đối đầu như vậy, lại làm cho người làm mẹ như bà, sợ tới mức tay chân vô lực, càng người run rảy không thôi. Nhưng ưu nhi lại vẫn cứ như trước đây, không sợ trời, không sợ đất. Cả tính như vậy, ở y đẳng ra là không được phép. Cũng là vì lý do này, mà năm đó kỳ y đẳng lòng muốn dẫn ưu nhi, mới 12 tuổi ra nước ngoài du học, bà dù có luyến tiếc đến mấy cũng chỉ có thể rừng rừng nước mắt buông tay người phải lấy chồng là cô cô không cần biết ông ấy có đồng ý hay không y đẳng ưu nhi không cho là đúng mà hử nhẹ bất quá người phụ nữ sẵn sàng biện hộ cho truyền thống như mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý với cô cho nên cô cũng sẽ công ngốc mà nói ra để bị mắng nha y đẳng ưu nhi dùng bàn tay nhỏ bé bưng lên chắn trà màu xanh ngọc đang bốc tranh tra mau xanh ngoc đang boc hoi nghi ngút Hít sầu hương hoa, nông đậm, rồi khẽ nhấp một ngụm trà màu đỏ nhạt. Bà, trà hoa hồng ngon quá, đây là hương vị liệu gì vậy? Làm sao cháu chưa từng bao giờ uống qua nhỉ? Tiểu thư thật sự cảm thấy ngon sao? Y đằng ưu nhi khẳng định gật gật đầu làm cho mai cô nhất thời giống như trúng số đặc đắc, cười tué tét Đứa con trai yêu hoa thành si của bà, sau khi tốt nghiệp nghề làm vươn, liền được Y đằng Long hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật, bắt đầu nghiên cứu chế thạo các loại trà. Trà hoa hồng này, ở trên bàn đó, là một trong những thành quả của nó. Trước mắt nhà máy đã tiến thành vào giai đoạn sản xuất, nghe nói còn cũng không đủ cầu nữa. Có thể nghiên cứu ra loại trà, sắc hương vị toàn vẹn như vậy, hương thuần lại cũng rất là ngon. Dũng chỉ trợ thật sự là có khả năng nha. Y đằng phu nhân cất lời khen ngợi Đâu có hả? Hoàn toàn là nhập phúc của long đằng thiếu gia Michael cười hiếp cả mắt. Bắt quá, bà lại càng cảm kích long đằng thiếu gia Ngoãn tệ thưởng thức anh hùng Nếu như không có thiếu gia, Dũng trì trợ cũng không thể nào có thành tựu như ngày hôm nay Cho dù có yêu trồng hoa cỏ đến mấy Nó cũng chỉ có thể giống như cha nó Cả đời làm người làm vườn mà thôi Michael à Y đằng ưu nhí nhấp một ngụm trà ấm Chậm rãi nuốt xuống rồi mới mở miệng nói Anh cháu là một thương nhân rất là rai rai Cái gì có lợi thì mới đầu tư Nếu như dũng trì trợ không làm được việc Thì anh ấy sẽ không thèm để ý đến đâu Chính vì vậy cô đừng cách khí làm gì Ngược lại hãy tự hào mà lớn tiếng nói Đúng vậy nha giống chị trợ con tôi thật sự rất dài Đúng đó tiểu mai à Thằng bé Dũng trị trợ nghe nói từ nhỏ đã hiếu thuận Bây giờ lại thành công như vậy về sau hai vợ chồng cô có thể hưởng phúc rồi nha Y đằng phu nhân ôn nhu cười nói Mai cô cười tiếc cả mắt Dù vậy bà cũng biết phải có đi có lại Thật ra mà nói Dũng chị trợ dù thế nào Cũng không thể bằng được với tiểu thơ Tôi nghe thiếu gia nói Tiểu thư bây giờ là nhân tài mới xuất hiện trong giới thiết kế thời trang Paris. Rất nhiều tạp chí đều tranh nhau phỏng vấn cô. Tiểu thư chỉ cần tùy tiện thiết kế mấy bộ quần áo trẻ em là số tiền kiếm được trong một năm. Thậm chí còn nhiều hơn người ta kiếm cả đời ấy chứ. Khuôn mặt của y đằng ưu nhi đột nhiên tối sầm lạnh. Tùy tiện thiết kế vài bộ trẻ em ư. Mà thôi, cô cũng không phải là người ở trong nghề. Cô chỉ cần hiểu rằng cô đang ca ngợi mình là được, không nên do đó làm gì sáng sớm, tiếng chiêm hấp mùa thu đặc biệt trong trèo cất lên. Nhầm Tiểu Hải sau khi mở mắt lại thấy không ngủ thêm được nữa, do dự không đến một giây, anh rời giường thay bộ quần áo thoải mái đang mặc ở nhà, kéo gánh cửa giấy hết cỡ sang một bên, không khí mát mẻ ngọt ngào lập tức tràn tới, hít thở thật sâu, anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần rất nhanh đều thanh thản, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nhầm Tiểu Hải bắt đầu cất bước thông song đi dạo ở trong sân nhà kiểu Nhật u nhã yên tĩnh ánh mặt trời mỏng manh bị làn sương mù dày đặc bao phủ trở nên thật là mơ hồ cô phần xinh đẹp tự như là trốn ô mặc tiên hương anh thở ra một hơi làm tán nặn đám sương ở phía trước mắt nhớ tới tiệc trời trần rực rỡ sắc màu tối ngày hôm qua nhầm thiếu hài đến lúc đó mới nhận ra rằng nhớ lại chuyện cũ thời thơ ấu căn bàn chi la lấy cớ bác y đẳng nhiệt tình muốn anh đến ở y đẳng gia như vậy Mục đích nói trắng ra chính là có ý đồ tạo thành cảnh lửa cần trâm. Hy vọng anh có thể tiếp xúc nhiều với các vị tiên kim của y đằng Sa rồi tiến tới phát sinh tình cảm. Thế nhưng cho tới bây giờ... So nghe chuyện hot nhất tại truyện